Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dì Bảy kể kể có nhiều lần trong lúc dì đang lui cui dọn phòng trống Đang sau khi mà khách đã check out tức ra khỏi phòng xong Nhất là vào buổi chiều tối Dì Bảy thường hay nghe tiếng lao xao cười nói ở ngoài hành lang Thế là dì Bảy bước ra nhìn để coi là ai Giáo giác nhìn thì cả một cái hành lang nó trống trơn, vắng que, không có ai hết. Biết rồi, nên dì mới khấn là Xin đừng có phá tôi nha, để tôi làm ăn. Vậy đó, thì khi quay vô trong làm Ở bên ngoài trở lại yên ắng bình thường Không còn cái tiếng lao sao ở bên ngoài nữa. Rồi có một lần khác dì bảy trực ca đêm Hai cái cô đồng nghiệp chung ca của dì Lúc đó còn ngồi ở dưới sảnh tiếp tân để mà ăn khuya. Lúc đó đã hơn nửa đêm rồi. Dì Bảy ăn xong trước cho nên lên lầu. Vô phòng trực dành cho nhân viên để mà nằm nghỉ. Mà cái giường ở trong căn phòng đó thì ai cũng ngại nằm hết. Tại vì mọi người đều nói khi ngủ ở trên đó rất hay bị kêu dậy, không có cho ngủ. Thì hôm đó dì Bảy nằm trên đúng cái giường đó, đang thiêu thiêu ngủ trong lúc mơ màng, dì nghe có tiếng kêu. Khi mà mở mắt ra, thì dì thấy có một cái cô gái xõa tóc dài ngồi ngay bên mép giường. Cái tóc dài che không có thấy mặt. Cô gái đó mới kêu, chị ơi, chị đi theo em đi. Nói xong cô gái bắt đầu lướt đi ra. Không hiểu sao dì bảy lại đi theo cô gái đó. Dì đi ra tới cầu thang. Rồi dì tiếp tục bước xuống cầu thang. Nhưng đến khi gặp đám đông ở dưới sảnh, chỗ tiếp tân thì dì bảy lại đi lẫn vô mấy người đó luôn. Khi mà đi bước chân lẫn vô mấy người đó, thì dì giống như thức tỉnh dậy luôn. Rồi nhìn xung quanh, không thấy cô gái hồi nãy, mà cũng không thấy ai hết nữa. Rồi có lần khác, dì bảy làm bên khu massage, và spa vì kể khu đó nếu mà ai sợ ma hay yếu bóng vía là không làm được tại vì nguyên dãy phòng buổi sáng sớm không có ai hết rồi phòng nào cũng có cái tấm kiến lớn ốp ở trên chất tường lâu lâu vì phát hiện có bóng trắng nó lướt qua một cái thấy gì gì cũng khấn đi chỗ khác chơi đi để tôi còn làm ăn nữa thì họ không hiện ra để chọc nữa. Dì Bảy nói với con, chắc là họ cũng chỉ muốn nhát, muốn chọc cho mình sợ chơi thôi. Ai về đâu gặp trúng dì Bảy, cứng cửa quá, dì không có sợ, nên họ chán, họ không thèm nhát nữa. Chắc nhát hoài cũng mất công. Đó là những gì mà dì Bảy đã trải nghiệm và kể lại cho con nghe. Đó là câu chuyện có liên quan đến dì Bảy. Đây là phần thứ hai là những câu chuyện tâm linh và những điều khó lý giải. Những câu chuyện này do anh Quân kể lại. Anh Quân là ai? Anh Quân là anh hai của con. Anh hiện nay đang công tác ở tại một ngân hàng tại Penang, Malaysia. Vào những năm 90, lúc đó anh Quân chỉ là một đứa bé 12-13 tuổi. Anh có dịp đi du lịch ở thành phố Đà Lạt cùng với thầy của anh, là thầy Chinh. Thời điểm đó Đà Lạt vẫn còn nét đẹp rất hoang sơ, nhiều rừng thông, cây cối, nói chung là vẫn còn giữ được cái nét cổ kính của ngày xưa. Vì vậy, vậy hai thầy trò anh quân dự định ở chơi trên Đà Lạt lâu một chút, để mà tận hưởng cái không khí mát mẻ và trong lành của Đà Lạt. Khi đến Đà Lạt, cả hai lưu lại ở một khách sạn, Mà khách sạn này cũng là nhà của gia đình bạn gái Thầy Trinh. Nói về cái khách sạn này, do thời gian trôi qua đã lâu, cho nên anh Quân cũng không còn nhớ được tên cũng như địa chỉ nơi này. Nhưng có điều, anh vẫn còn nhớ rõ là khách sạn được xây dựng theo lối kiến trúc thời Pháp thuộc, rất đẹp. Nhưng mà ánh sáng mặt trời lại rất khó lọt vào. Vì vậy cho nên mặc dù đang là ban ngày, thì cái hành lang của khách sạn cũng rất là tối và yeah. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.